Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3164 Linh Bảo Hiển Uy Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Lâm Hiên mặc dù có kỳ chân gì bảo vô số Nhưng thu nạp chư bảo ở bên Trong thỏa mãn điều kiện này cũng chỉ có một Mạc Nguyệt Thiên Vũ Điện Đúng vậy, Mạc Nguyệt tộc truyền thừa từ Thái Cổ Có được diệu dùng vu số Lâm Hiên lúc này đây đi vào phi vân hoang mạc, lúc ban đầu mục. Đích nguyên bản chính là vì tế luyện bảo vật này đến đấy. Hôm nay nó không cần ra roi, tại thời khắc mấu chốt, chính mình phi đi. Ra, Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, như vậy biến. Cố, phải chăng ý nghĩa sẽ có chuyển cơ. Lâm Hiên không rõ ràng lắm, nhưng lại tràn đầy hy vọng tiên bảo thông. Linh, hội chính mình bay ra đến, nhất định là có mục đích. Mà cách đó không xa, đào ngột lại nghẹn họng nhìn chân chối. Đối phương rõ ràng phá vỡ thời gian pháp tắc. Không có khả năng, hắn cũng không phải là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Lại càng không là lính vượt cấp bật cường giả, làm sao có thể làm được. Một bước này, ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc. Nhưng bây giờ nói những này, hiển nhiên thì đã trễ rồi. Cái này lâm tiểu tử rõ ràng giấy rùa trói buộc. Không đúng, hắn. Cũng không có giấy rùa trói buộc, chỉ là cái kia kiện bảo vật, không. Biết vì sao tế ra. Đào ngột trong mắt hung quang lập lòe, nhưng mê hoạt biểu lộ thêm. Nữa, nó sống mấy trăm vạn năm công phu, nhưng như vậy biến cố, cũng chưa. Từng nghe nói, cái này lâm tiểu tử quả nhiên khó có thể đối phó, đào ngột thần sắc. Mặt ngưng trọng nhìn về phía cái kia nho nhỏ bảo vật. Lại có cực đảo chi quy tán phát ra tiên thiên linh bảo. Làm sao có thể? Tiên thiên chi vật, cho dù đối với độ kiếp hậu kỳ tồn tại mà nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật, có được nó đều là tam. Giới cấp cao nhất cường giả Trước mắt tiểu gia hỏa này Hà Đức Hà Năng Rõ ràng có thể có hai cái Há lại chỉ có từng đó là Kinh thế hãi tục Như vậy một màn nếu không Có tận mắt nhìn thấy Không thể ai nói cùng nó nghe Đều tuyệt sẽ Không tin tưởng Tiểu tử này tiên duyên Thật đúng là làm cho người kinh mộ Phải đem Nó chảm trừ, nếu không tùy ý tiểu tử này lớn lên, mình cũng không đủ. Nhìn, đào ngột vừa tức vừa giận, trong nội tâm càng là hối hận ruột đều. Thanh rồi, vừa rồi tại sao phải dừng tay, có lẽ nhất cổ tác khí đem. Cái này lâm tiểu tử diệt trừ. Nếu không hắn có lẽ đã hồn phi phách tán, như thế nào còn có thể như? Hiện tại lật bản. Nhưng hối hận đã không chỗ hữu dùng, hôm nay duy nhất có thể làm tự. Là mất bỏ mới lo làm chuồng. Rống, đào ngột lớn tiếng gào thép. Không dám lại giấu rốt, miệng lớn dính. Máu mở ra, một đảo đáng sợ màu đen ánh sáng do trong mồm phun nhổ ra. Cái kia ánh sáng đón gió lóe lên, gió ràng hóa thành từng đảo xiềng. Xích lóe ra ngăm đen sáng bóng. Mặt ngoài càng có đáng sợ uy áp tán. Phát ra, liền hư không đều có thể động phá. Như bị này tỏa liên cuốn lấy, không phải hồn phi phách tán không thể. Câu hồn ma tỏa. Trong lúc thời khắc, đào ngột cũng thi triển ra ẩn dấu công phu. Mà cái này còn cũng không phải toàn bộ, nó lưỡng cách chân trước về. Phía trước vỗ tầm tầm trào ảnh hiện hiện. Tư không vốn là không chất vô hình chi vật, giờ phút này lại có một. Đảo đảo vết sách hiện hiện mà ra. Không ít địa phương đều sụp đổ rồi. Theo nghiện nát chỗ tỏ khắp mà ra. Từng đảo không gian pháp cắt còn có giao diện cương phong. Những này uy lực đều không gì so sánh nổi. Nếu không có độ kiếp cấp, bậc nhân vật. Chỉ cần dính vào một điểm, sẽ hồn phi phách tán. Đấu pháp đã đến kịch liệt nhất một khắc, rất nhanh muốn quyết thắng, thua, phán sinh từ. Nhưng mà tại đây nhìn cân treo sợi tóc trước mắt, lâm hiên như trước. Không thể động. Thời gian pháp tắc cũng không có bị phá trừ. Tại giật tràn ra cái kia. Một cổ linh lực về sau, hắn lần nữa bị giam cầm. Đối mặt đảo ngột giết lấy, Lâm Hiên cũng rất lo lắng, nhưng mà lại hết. Cách xoay chuyển. Rõ ràng đã có chuyện cơ, có thể tựa hộ như trước không cách nào thoát. Khỏi vẫn là kết cục. Lâm Hiên trong nội tâm phiền muộn vô cùng. Nhưng mà vào thời khắc này, có chung lớn đại lứ thanh âm truyền vào. Lỗ tay không cần hắn điều khiển thông bảo quyết mình ở trong kinh. Mạch lưu động. Giống như viến cổ ẩm nút cổ thú Mặc nguyệt thiên vu Điện chính mình thức tỉnh Một cổ cực đảo chi huy tỏ khắp mà ra Pháp tác chi lực tại trong thiên Địa lưu động Tiên mang vạn trượng Bảo vật này mặt ngoài Chớp đồng lên trói mắt Linh quang Đình đài lầu các thư ảnh hiện hiện mà ra Vốn là bảo vật này bất quá Tấp hơn lớn nhỏ chi vật Giờ này khắc này sống lại Lại thoáng cái Biến lớn gấp trăm lần có thừa Như vạn trưởng cao nguy nga đại sơn Đồng dạng Vô tận uy áp tỏ khắp mà ra Thoáng cái đem lâm hiên bảo vệ Liền thời gian pháp tắc cũng bị đánh Vỡ Mặt nguyệt thiên vu điện thật là đáng sợ Bản thân tựa hồ cũng lưu Đồng có thời gian pháp tắc Không cần ra roi Thì có tự động hộ chủ Hiệu quả Đào ngột tuy mạnh, nhưng nó đối với thời gian nắm chắc, bất quá là vừa. Mới chạm đến, xa không đến tinh thông trình độ, đây cũng là vì cái gì. Mặt Nguyệt thiên vu điện vừa ra, có thể đơn giản đánh vỡ Sam cầm. Nhưng dù vậy, cũng làm cho người líu lưới, hiển nhiên cách này mặt. Nguyệt tục truyền thừa xuống bảo vật, vượt qua xa bình thường tiên. Thiên linh bảo đơn giản như vậy. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà tự vi Lâm Hiên hóa giải nguy cơ bất. Quá Lâm Hiên còn chưa nói tới biến nguy thành an đào ngột công kích. Đã như ảnh tùy hình chen chúc tới. Khôn cùng lệ khí đem Lâm Hiên bao khỏa muốn đưa hắn hóa thành bột. Phấn đào ngột sớm đã biết vậy chẳng làm cũng may Lâm Hiên tuy nhiên đã. Giấy sủa thời gian chói buộc nhưng những này công phu pháp lực vẫn. Chưa tới vận chuyển như ý tình trạng, như trước có khả năng đưa hắn. Mặt sát đấy. Câu hồn ma tỏa trào ảnh đem tư không xé sách, đào ngột dốc sức liều. Mạng một kích coi như là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng tuyệt không. Nguyện tại nơi này thời khắc cùng hắn liều mạng. Nhưng mà lâm hiên không có lựa chọn, chính như đào ngột suy đoán hắn. Hiện tại pháp lực vừa mới khôi phục. Xa không đến vận chuyển như ý Tình trạng Thậm chí không có năng lực thao túng bảo vật Duy nhất có thể làm tự Là đem vừa mới khôi phục lưu đồng pháp lực toàn bộ rót vào mạng nguyệt Thiên vu điện trong Lâm hiên không có lựa chọn Chỉ có thể hy vọng cái này mới lấy được Bảo vật có thể thì tới diệu dùng vô tận tình trạng trợ chính mình Hóa giải nguy cơ, chỉ cần có thể đem cái này một lớp nguy cơ vượt qua. Đi, Lâm Hiên tựu có thể khôi phục chiến lực. Kế tiếp, hắn sẽ không lại khinh địch nhất định có thể đem đào ngột. Chém xếp tại tại đây. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy hy vọng, khôn cùng uy áp chen chúc mà. Lên, đã đưa hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Sinh tử lúc này một lần hành động. Oanh! Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật không phải ngay lập tức. Công phu. Màu đen siềng xích cùng với trùng trùng điệp điệp trảo ảnh đã đem lâm. Hiên bao phủ ở. Hắn muốn tránh cũng không được. Tại đảo ngột khôn cùng ma uy hạ lộ ra. Là như vậy bất lực. Vẫn lạc tựa hồ đã là đã chú định. Oanh. Nhưng mà vào thời khắc này đại đảo thiên âm đột nhiên hiện hiện mà. Ra, mặt nguyệt thiên vu điện linh quang đại tố tí ti pháp tắc khí. Tức đem lâm hiên thủ hộ, vậy cũng xuyên thủng hư không công kích. Dường như không có có hiệu quả như đem băng tuyết đầu nhập bếp lò. Lập tức tự tan thành mây khói mất. Không có khả năng. Đào ngột chừng lớn mắt châu coi như là tiên thiên linh bảo tại không. Có người đem ra sử dụng dưới tình huống uy lực cũng không có khả năng. Đến trình độ như vậy chủ động hộ chủ phản phất thông linh bảo vật. Điều này sao có thể đâu này. Phải biết rằng cùng bản mệnh pháp bảo bất đồng thông thiên linh bảo. Là ai nắm bắt tới tay ai có thể dùng. Chỉ cần tu luyện thông bảo quyết là có thể đem ra sử dụng chưa bao. Giờ nghe nói, còn có thể cùng chủ nhân tương hợp. Chẳng lẽ nói, đào ngột trong nội tâm ẩm ẩm cùng một cách suy đoán, hoặc là nói, nhớ, tới một cây truyền thuyết lâu đời. Phóng nhãn tam giới cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo, không. Giống người thường, không chỉ có cần tu luyện thông bảo quyết, còn cần có đặc thù thể chất cùng công pháp tương phối hợp.